các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kinh nghe tuy vỏ mới bị thương nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến gần, liền bất ngờ đứng dậy. Vậy nên hướng đi của kiếm cũng bị lệch. Thay vì đầu thì cánh tay bên trái bị chém đứt lìa. Có điều, chỉ chưa đầy 30 giây sau, cả tay và chân tinh yêu máu theo một cách nào đó liền được nối lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhất Tiểu Hào vẫn không đạt chí, tiếp tục dậm chân lấy đà, lao thẳng về phía yêu ma. Cùng với thanh bảo kiếm trên tay, anh nhanh nhẹn di chuyển xung quanh, rồi liên tục chém hết tay này, rồi đến chân, rồi đâm thẳng vào rức bụng, nhất quyết không để cho yêu ma kịp nối lại. Có thể nói, Tiểu Hào đã theo sư phụ cơ học đạo nhiều năm nay, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thấy anh oai phong lẫm liệt như vậy. Đối diện với một yêu ma to lớn hơn bản thân mấy cấp trăm lần, vẫn không hề có chút sợ hãi, tình huynh đệ quả nhiên đáng để người thân nể phục. Dưới sức mạnh của bảo kiếm, tia yêu máu ngay lập tức vỡ vụt thành nhiều mảnh. Xem ra tiểu ảo đã thành công, tiêu diệt được binh đoàn bóng. Cơ hài khó khăn nhất trong cổ bộ, nhưng chiến thắng của bản thân không phải là điều khiến anh quan tâm nhất lúc này. Cơ thể chỉ vừa hạ xuống đất, Cậu đất liền tiến về phía Tiểu Sang. Tiểu danh, đều có sao không? Có vẻ như tật trại của Tiểu Sang, sau đoạn chính mạch kia cũng không đến nỗi quá xấu. Sau khi nghỉ ngơi, cậu nhóc đã có thể đứng lên và nói chuyện. Ngoài việc bị chảy máu mũi thì cũng không có gì nghiêm trọng. Vận trạng cũng hoàn toàn ổn. Khi được sư huynh hỏi thăm, liền nhanh nhẹn trả lời. Nhưng với sức lại, thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi, trông vô cùng hốt hoảng. Tiểu Hạo nhìn vẻ mặt của Tiểu Đệ, cũng liền đoán ra được cơn chuyện không hay, liền lập tức quay đầu ra sau. Thì ra, sau lưng hắn lúc này chính là tên yêu máu khổng lồ đã bị vúng vụt ban nắng. Thật không ngờ bị chém thành nhiều mảnh như vậy mà hắn ta vẫn có thể nối lại được. Xem ra đây là một đối thủ không hề dễ đối phó chút nào. Cả bảo kiếm của phái Ma Y vẫn không thể đánh bại được yêu máu, vậy tiếp theo họ phải làm cách nào để chống cự? Không lẽ sư đồ sư phụ cương lại phải bỏ mặc oan ức trong cổ mộ này chăng? Tên yêu máu này, sau khi hồi sinh, lần này càng trở nên ngang ngạnh hơn trước. Tiểu Hạo chỉ vừa mới quay người lại, còn chưa kịp phản ứng, đã đánh ngay một cú đấm vào ngực. Cú đấm mang theo một cú năng lượng cực mạnh, ngay lập tức hất văng Tiểu Hạo ra xa. Không những thế, còn khiến những chỗ đen vướng chách vỡ vụt cả nhiều mạch. Tẫn không ngờ tên yêu máu lần thứ hai sống dậy Đèn mắc kèm một chục mạnh khủng khiếp đến vậy. Chỗ đèn ngắt, rồi bên trong cũng đổ ra, vì lập tức khởi thành một đám cháy lớn xuyên nền gạch. Nhưng đó không phải là một chuyện to tát gì, nếu cơ thể của Tiểu Hạo không nằm bên dưới ý. Đám cháy bối lúc bắt lớn dần, khiến Tiểu San vô cùng hoảng loạn, khóc nức nở, đi xông lên kêu sư huynh, nhưng liền bị sư phụ cản lại. Giống biết dù chuyện sẽ xảy ra, cách tốt nhất để giải quyết chính là bình tĩnh nhực thấy độ bình tĩnh đích kỳ lạ của sư phụ cương, tất kín người ta có chút không hiểu, tại sao đổ đầy bị lửa thiêu rủi mà ông ta lại không hề có phản ứng gì, hay tiểu hào có một năng lực gì đó có thể chống chọi với lửa, nên ông mới bình thản như vậy. Nhưng dù sao việc giải thích thái độ của sư phụ cương vẫn không phải là điều quan trọng lúc này. Việc họ cần làm ngay bây giờ chính là chống chọi với tính yêu máu khổng lồ với sức mạnh đáng sợ Sư phụ cương nhanh trí sao phó trong thối pháo quả, tìm mọi cách ngăn cản yêu máu tấn công, còn bản thân sẽ là một đại trận, hy vọng có thể đánh bại được hắn ta. Thối pháo quả vốn sĩ là một người không thích bị kẻ khác sai bảo, nhưng trong tình huống nguy cấp này, Lộc Tha cũng chẳng có cách nào khác, ngập nguy nghe theo sao phó của sư phụ cương, nhanh chóng gọi toàn tháo tử đến cho tập hợp đám hắc y nhân, chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Hí nh nhân lúc nấy bị binh đoàn báo tính cân đã hao tổn không ít sức lực, nằm la liệt trên đất. Nhưng sau khi nghe mệnh lệnh, lý ngồi dậy. Tình yêu máu xứ xuất ngăn cản của Thôi Pháo Quản, cục đám Hí nh nhân đã có thể tạm yên tâm, nhưng với tiểu sang, ông không tài nào thôi bất an. Tên tự ngưu đệ này cứ chốc chốc lại đòi xông về phía đám lửa đang cháy lớn để cứu sư huynh, nên không có cách nào khác, ông đành máng nó một câu kiểu giá, cảnh sát đóng lưới ra, sư huynh của con nhúng đến không sao đâu. Tạm gác qua chuyện tiểu san, chúng ta hãy cùng nói đến tình hình quốc. Của... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net